Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, à, câu chuyện có tựa đề là Hồn oan trên tâm đảo của tác giả Như Quỳnh. Chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh truyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. đây là một câu chuyện xảy ra vào khá nhiều năm về trước, đó những năm 2014, 15 gì đó. Khi đó người dân miền Bắc đặc biệt là những người sống quanh Hà Nội, người ta dỗ nhau đi du lịch trên thị trấn Tam Đảo. Nhắc đến thị trấn Tam Đảo là một huyện thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, đặc điểm khí hậu mát mẻ, cùng những dãy núi cao. Thêm vào đó là cung đường ven núi rất đẹp, nên khách du lịch kéo đến ngày càng đông. Và rồi nhóm của Lan cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Lan lúc ấy vẫn còn đang là một cô sinh viên hồn nhiên theo học tại một trường đại học tại Hà Nội. Nhóm của Lan có bốn người chơi thân với nhau, trong đó có hai nam và hai nữ. Hai bà nam có tên lần lượt là Hải và Đức. Người con gái còn lại chính là Lan và Hương. Cả bốn người đều học chung một lớp cho nên tình bạn của họ theo đó ngày càng gắn khít hơn ngày hôm đó là một ngày cuối hạ đầu thu Lan đang ngồi hầm trên đớp thì Hương vòng tay qua khoác lên cổ của Lan vẻ mặt của Hương có chút hớn hở Hương đưa chiếc điện thoại ra trước mặt của Lan rồi nháy mắt kêu Lan nhìn vào màn hình điện thoại nhận chiếc điện thoại từ tay của Hương Lan bắt đầu lầm nhầm đại khái đó là một bài viết review về những địa điểm đáng để đi du lịch quanh Hà Nội Lan vừa đồng vừa ngắm nghía từng bức ảnh ba người chủ bài viết up lên. Nhìn cảnh đối non hồng vĩ cộng với những dòng chữ miêu tả của người đăng bài Lan khá là thích thú. Cô quay về phía của Hương trả lại điện thoại cho người bạn của mình rồi vui vẻ nói chuyện. Cái chỗ này đẹp đấy. Thế mày tính bao giờ bọn mình đi? Nhưng phải rủ thêm thằng Hải với thằng Đức chứ? hai đưa mình con gái đi xe máy lên đó thì nguy hiểm lắm. Dường như tất cả mọi thứ đều đã nằm trong sự tính toán của Hương Bên ngoài cửa lớp Hải và Đức đúng lúc có mặt Thế hai người bạn Hương điện vẫy tay gọi lại Ngay lập tức cuộc họp diễn ra giữa bốn người được thành lập Hương là người đưa ra chủ ý đi chơi Nên cô đã người đứng ra nói trước Sau khoảng vài chục phút bàn tới bàn lui Tất cả đã thống nhất với nhau Sẽ đi vào chiều thứ bảy tuần sau Vì cả nhóm còn đang là sinh viên Nên thời gian trong tuần hầu như tập trung trên giảng đường Vậy nên nhóm của Lan chỉ có thể chọn đi vào những ngày cuối tuần Mặc dù mọi người vẫn biết đi chơi vào những ngày nghỉ hay lễ cuối tuần Thì lượng người đi sẽ đông Cộng với đó là chi phí phát sinh sẽ nhiều hơn Nhưng đây là một phương án tốt nhất Mà Lan cùng mọi người có thể lựa chọn vào lúc này Thời gian cứ như vậy trôi qua Chẳng mấy mà thứ bảy cũng tới Lan cùng nhóm bạn buổi sáng sẽ đi chợ mua những đồ dùng cần thiết. Vì theo kế hoạch đáp bàn thì nhóm sẽ tổ chức nướng đồ ăn ở trên đỉnh Tam Đảo. Cho nên đồ dùng cần mang theo cũng khá nhiều. Đợt khoảng 4 giờ chiều, hai chiếc xe máy bắt đầu xuất phát từ Hà Nội, hướng thẳng theo cầu Nhật Tân mà phóng đi. Trên đường đi nhóm của Lan hào hứng lắm Mỗi khi thấy chỗ nào đẹp là cả đám dừng lại chức in vài kiểu, rồi lại lên xe đi tiếp. Khương ơi! Mày đã tìm được khách sạn để thiếu phòng chưa? Vừa đến giúp Đèo Tam Đảo thằng Hải đã gọi cái Hương để hỏi. Giờ bây giờ cũng đã nhá nhem tối, cho nên việc khách sạn để ở qua đêm là việc cả nhóm phải ưu tiên đầu tiên. Hương vốn là một người tính suy sờ, nước có khi phải ngập đến đầu thì nó mới nhảy. Hương với tay ra hiệu cho Hải, vừa với tay nó vừa nói bằng một cái giọng nhàn nhạt, nhạt. Yên tâm, ta tìm hiểu kỹ ở trên này rồi còn là nhà nghỉ thôi tìm bữa đâu trả được một cái cho mày cứ an tâm mà bây giờ cũng muộn rồi đấy anh em mình ngay đi nhanh đến đó thôi còn đứng đầu nữa bọn ta đói mèo cả rồi nó cứ dáo dật từ nãy đến giờ đấy Hương vừa nói vừa đưa tay sau bụng làm điệu bộ thế là ngay chiếc xe máy bắt đầu chạy vuôn vuốt hướng lên trên đỉnh tam đảo dọc cả đường từ dưới đi ngoài nhóm của Lan thì từng đoàn xe máy có ô tô có cũng ổng nã kéo nhau đi lên Phía bên chiều đối diện ngược lại, hỏa may cũng chỉ có một hai người đi xuống, đa phần là các cô bán hàng trên đó, bây giờ mới về trước cách du lịch thì hầu như là nhóm của Lan không gặp ai cả. Đến khoảng 7 giờ 30 nhóm của Lan lên đến được quảng trường thị trấn Tam Đào. Nhìn những ngôi nhà cùng ánh đèn thắp sáng rực rỡ, nhóm của Lan thích lắm. Lan cùng mọi người đứng đại chụp ảnh ở dưới quảng trường một lúc thì mới lấy xe đi tìm nhà nghỉ. Công chính vào lúc này nhóm của Lan mới hiểu được cảm giác Nào là tìm phòng trong vô vọng. chiều thứ bảy khách tham quan đến tam đảo Đông Nghịn Nghịt Không những là người đi đơn lẻ Mà các đôi tỉnh nhân Hay đi gia đình với ba người Mà còn có cả các đoàn xe khách 35 đến 40 người cũng có. Chính vì vậy mà tối thứ bảy khách sạn bị cháy phòng Dẫn đến giá phòng tăng lên đột biến. Nhóm của Lan đi xung quanh để tìm phòng Nhưng đa phần đều hết phòng. Còn một hai nhà nghỉ thì người ta báo giá quá cao. Cả nhóm lại toàn sinh viên nên cũng không có đủ kinh tế để thuê. Giá phòng lúc đó có khi bằng cả một tháng tiền ăn của Lan. Lúc này nhóm của Lan thất vọng lắm. Bọn họ không thể lên đến đây rồi lại phải về như vậy. Có lúc mọi người còn suy nghĩ hay quay về thành phố rồi sáng mai đi đến chơi sau. Thế nhưng rồi còn những thứ đã chuẩn bị từ sáng đến giờ. Không thể mang về dưới kia được Trong nhóm bắt đầu có lời Qua tính lại giữa mọi người Hai là người khó chịu nhất trong đám Ta đã nói là đặt phòng trước đi Mày không có nghe Đến bây giờ mày tính xem Cả đám mất công lên đây ngủ ngoài đường hả Hương vốn tính nóng Bề hoài nói cô tự ái khó chịu Ta làm sao biết được Ai biết để trên này hết phòng đâu Trong bài review người ta cũng chẳng bảo Để trên này toàn nhà nghỉ Cái lên kiếm đại một phòng là có. Mày nói giọng cứ như là tâm muốn chúng mày bị như vậy không bằng đó. Chẳng phải mày là đứa đưa ra chủ đích cho chuyến đi này. xong bây giờ mày còn nói như vậy? Chơi thì chơi không chơi thì thôi. Chứ như thế này chỉ mang bực vào mười thôi. Đức ở bên Thế Hương và Hải sắp cãi nhau to. Đức vội vàng lên tiếng. Thôi, cho mày đừng có cãi nhau nữa. Cái việc này không ai mong muốn cả. Mỗi đứa giảm đi một câu không chết. Quan trọng bây giờ là phải nghĩ ra cách để tìm nhà nghỉ. Theo tao bây giờ là mình cứ chia nhau đi tìm đi. Tao với Hương đi cùng nhau, Lan với Hải đi với nhau. Sau đó tập trung lại chỗ này. Cả nhóm đồng ý với cách sắp xếp của Đức. Sau gần một tính đồng hồ đi hỏi tất cả những nhà nghỉ chung quanh. Cuối cùng cả nhóm cũng tập trung tại chỗ cũ. Việc tìm phòng không hoài dự đoán. Cả nhóm không hỏi được một phòng nào cả. Khi mà tất cả đang chìm trong bế tắc thì một giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến cho nhóm của làn động loạt quay sang. Các em ơi, các em tìm phòng phải không? Dạ vâng chị, Nhưng em muốn tìm hai phòng mà ở đây khách sạn nào cũng hết phòng mất rồi. Hương vì là người hay bày ra chủ ý đi chơi cho nên cô cảm thấy bản thân tội lỗi. Vừa thấy có người bảo cho thi phòng, Hương vội vàng đứng ra nói ngay. Nhưng bắt được tâm lý, người đàn bà kia bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất của mình. Vẻ mặt của người phụ nữ đó tỏ ra nghiêm trọng, bà ta chậm rãi bảo. Giờ này các em mà tìm nhà nghỉ trên này không có đâu. thứ bảy nào các nhà nghỉ ở đây chả cháy phòng. Mà kể các em có tìm thấy nhà nào còn phòng đi chăng nữa, thì giá nó cũng phải một triệu rưỡi đến hai triệu một phòng đấy. Mà cỡ sinh viên như bọn em làm gì có tiền. Nhà chị còn phòng nhưng mà hơi xa một chút. Mấy đứa có muốn thuê thì... Chị để cho khoảng 400.000 một phòng Sao có ở thì chốt nhanh lên Không là chị cho người khác Nhóm của Lan xin người phụ nữ kia 5 phút để hội ý Sau đó cả nhóm đưa ra quyết định sẽ ở trọ nhà chị ta Người phụ nữ đưa nhóm của Lan đi sâu vào trong rừng Đoạn đường để đi đến được nhà nghỉ của chị này khá ngẩn nghèo Nếu mà đi một lần thì có khi không tìm được đường cũng nên Sau đổ hơn chục phút chạy xe theo chị ta Nhóm của Lan cũng được đưa đến một căn nhà ba tầng. Vừa đến cổng nhà thì Lan không kiềm chế được rồi thốt lên. Này ơi, sao cái nhà gì mà nhìn ghê vậy? Nhìn cứ như nhà ma đó. Căn nhà nghỉ nằm lẻ loi một mình tít trên cao. Ngay từ cánh cổng ra vào đã mang đến cho người ta một cảm giác ớn lạnh đến khó tả. Cánh cổng được làm bằng hai cây cột hình vuông. Nhưng dòng rượu đã bám kín chung quanh. Tại bờ tường rào bên ngoài có đôi chỗ còn bị đổ. Cạch đá nằm lượm trượm khắp mặt đất. Nhóm của làn đứng trước cổng lưỡng lự không biết có nên vào hay không. Điều đặc biệt là căn nhà nhìn này nằm quay lưng vào rừng. Phía sau nhà cây cối mọc ôm um tùm, nhìn giống như là mấy ngôi nhà ma trong các bộ phim kinh dị vậy. Người phụ nữ kia thấy nhóm của làn cứ đứng bên ngoài không vào. Bà ta chạy ra rồi bảo. Các em yên tâm. Nhà nghìn này của gia đình của bác à, vì nằm tít ở trên này thành ra không có mấy người biết đến. Với lại căn nhà xây từ lâu lắm rồi cho nên nó cũ kỹ vậy thôi. Với lại không có cách khét thường xuyên gia đình của chị cũng không tu sửa gì cả. Mấy đứa mau vào đi ở bên ngoài vậy thôi chứ bên trong phòng đẹp lắm. Nhóm của Lan nghe lời giải thích của chị chủ thì cũng bất nghi ngờ. Cả nhóm kéo nhau đi vào bên trong Lan nhìn lướt qua cấu trúc của ngôi nhà Được thiết kế theo hình chữ L Căn nhà này chắc cũng được xây dựng từ lâu Cho nên độ thắp sáng có vẻ như không được tốt Cộng với vẻ bên ngoài tường là rong rêu Cây leo bám kín quanh tường Càng khiến cho căn nhà tối tăm hơn Ngày phụ nữ đưa nhóm của Lan lên trên tầng 2 rồi tầng 3 Chị ta giới thiệu qua từng căn phòng cho nhóm của Lan xem Đúng như lời của chị ta nói Trong phòng có phần sáng sủa hơn so với bên ngoài Nhóm của làn đừng sắp xếp hai phòng Trong góc tầng 3 của ngôi nhà Cảm thấy sao Phòng bên trong đẹp mà phải không Về lại giá cho thuê chỉ để cho mấy đứa là rẻ nhất rồi Làm gì kiếm được phòng nào giá như vậy Lan đứng gần chị chủ nhà nghỉ nhất Cô gật đầu bảo Dạ vâng Thế chỉ để cho bọn em hai phòng nha Sau khi chốt phòng xong Chị chủ nhà nghỉ có ngỏ ý là muốn thu tiền trước. về theo lời của chị ta nói thì gia đình chế không có ở trên này. Phòng trên này khách thuê sẽ tự túc về mọi thứ. Khách muốn về lúc nào thì về thôi chứ gia đình của chị không quản. Thấy người phụ nữ nói vậy nhóm của Lan thành toán tiền một lần hai phòng. Vì Lan cổng hương là con gái cho nên ở chung phòng trong. Còn Hải và Đức thì sẽ ở phòng bên cạnh. Lan mang chiếc ba lô đặt vào trong bàn rồi sắp xếp đồ đạc để chút nữa xem mang đi nướng. Sau khi chuẩn bị xong đâu đó, Lan lúc này mới kịp nhìn lại tổng thể của căn phòng. Trong phòng lúc này có một chiếc ghế đơn mà Lan có ấn tượng với chiếc ghế này lắm. Chiếc ghế này nó giống như chiếc ghế bập bênh mà ở nhà cũ của Lan hay ngồi. Có điều chiếc ghế này có phần cũ hơn. Và mỗi khi Lan nhìn sâu vào chiếc ghế, cô có cảm giác hoa mắt chóng mặt và đau đầu. Quay sang nhìn Hương đang nằm trên giường đứt điện thoại. Làn vỗ nhẹ vào chân của Hương. Hương ơi! Mày nhìn thử cái ghế kia coi. Sao ta thấy nó cứ sao sao đó? Theo bản năng Hương ngồi dậy. Nhìn theo hướng chỉ tay của Lan. Hương nhìn chăm chú và đến một lúc lâu sau cô mới lên tiếng. Có gì đâu chỉ là một chiếc ghế thôi mà. Chắc ngày xưa chủ nhà con người già ở cho nên mua ghế này ngồi. Mày vào tắm trước đi. Xong ta vào sau. Nhanh nhanh không hai thằng kia nó qua đó, mình chưa có xong rồi lại chữ nhau om sòm. Lần quay qua ôm lấy bộ quần áo để chuẩn bị trước đi vào nhà tắm. Vì chưa ghế đặn ngay ở lối đi lại, cho nên Lan phải đẩy nó qua một bên, cậu mới đi vào được bên trong. Lan bật công tắc điện nhà tắm rồi bước vào. Vì cửa nhà tắm được làm bằng kính, cho nên Lan có thể nhìn là mờ được ra bên ngoài. Lan đưa tay bẩn vòi hoa sen rồi bắt đầu tắm. Vừa tắm Lan vừa ngân ngã hát Lan vốn thuận câu lạc bộ dân ca trong trường Cho nên cô hát rất hay Từng dòng nước mắt chảy ra phủ kín Khắp cả cơ thể của Lan Khiến cô cảm giác khoan khoái Lan hỉ hục kỳ cọ quanh người Bỗng con người vụt đi qua cửa Khiến cho Lan giật mình quay lại Lúc đó Lan cũng không biết Có đúng là cô vừa nhìn thấy có người hay không Vì cô cũng không nhìn chính diện ra ngoài cửa chỉ là cô cảm nhận được như vậy Cho nên cô mới quay đầu lại nhìn Lan im lặng chờ đợi Lan ơi mày tắm xưa, Làm gì mà lâu vậy Tao chuẩn bị quần áo xong cả rồi đây Ở bên ngoài giọng của hương vang lên thúc giục Thành ra suy nghĩ trong đầu của Lan Theo đó mà tan biến Lan cố gắng tắm nhanh nhất có thể Để cho hương còn đi vào Thế nhưng đúng lúc Lan vừa đưa tay lên xoa người Thế điện trong phòng tắm đột nhiên tắt ngấm cùng với đó là từ đâu một cơn gió lạnh phả đến khiến da gà da ốc của Lan kinh như vậy nổi cả lên Lan đưa tay sang người cô bảo Hương ơi xem hồ tao điện nhà tắm sao lại bị tắt với ở bên ngoài không có tiếng của Hương đáp lại Cùng với một điệu cười khàn đặc vang lên điệu cười đó vang lên ngay sát bên cửa nhà tắm nghe đến Hương chưa mình Lan khó chịu bảo ta biết thừa mày rồi không đùa được đâu Mà bật điện đi tôi tắm nhanh còn ra Lan vừa nói dứt câu Thì ánh điện trong phòng lại được bật lên Lan xây người tắm tiếp Cùng lúc đó bên ngoài cửa nhà tắm Một bóng người từ bao giờ đứng ngay ở bên ngoài Bóng người đó ẩn hiện qua ô cửa kính mờ nhòa Bên trong nhà tắm Lan không hề biết đến sự xuất hiện của bóng người kia Tắm xong Lan mở cửa đi ra ngoài Thấy chiếc ghế lại chắn ngang đường đi Cô thắc mắc lắm Cô ngẩn lên nhìn Hương tính hỏi xem có phải đã Hương kéo chiếc kế đó ra không. Thế nhưng rồi trên giường Hương đang ngủ gật từ bao giờ. cùng lúc đó ở bên ngoài giọng của Hải và Đức vang lên. Hai bạn ơi! Hai bạn xong chưa? Hai đứa mình đói quá rồi. Hương lúc này cũng thích tỉnh dậy. Nghe thấy giọng của Hải và Đức bên ngoài. Hương vội vàng túm lấy quần áo chạy vào nhà tắm. Thế Hương đã vào nhà tắm lăn đi ra mở cửa. Đợi chút nhá, cây hương nó tắm xong rồi mấy đứa mình đi. Trong thời gian đợi hương tắm, Lan cùng Hải và Đức mang đồ xuống xe để chuẩn bị trước. Đợi khi nào hương tắm xong thì cả đám chỉ việc đi. Đứng bên ngoài sân Lan lúc bấy giờ có thêm thời gian để nhìn tổng thể ngôi nhà thêm lần nữa. Lần này Lan đứng ngay chính diện của ngôi nhà. Nếu là của một vài chục năm về trước, có lẽ ngôi nhà này sẽ là một ngôi nhà rất đẹp. Nhưng thời gian trôi đi, căn nhà bây giờ đã rơi vào trạng thái xuống cấp, thành ra là mọi thứ trở nên hoang tàn như bây giờ. Đột nhiên làn thấy có một bóng đen thủi lùi đứng ngay trước cửa phòng cô. Vì là hành lang của căn nhà này được làm bằng kính, với lại thời gian đã lâu, thành ra kính đã bị ố vàng cả. Cho nên bóng đen kia làn chỉ nhìn thấy lờ mờ mà thôi. Làn quay sang gọi Đức vào hải rồi chỉ tay về phòng của mình rồi bảo. Hải, Đức ơi, chứ mày có thấy ai đang đứng trước cửa phòng ta không? Hải và Đức nhìn theo hướng chỉ tay của Lan Nhưng khi ba người quay lại thì bóng đèn đó đã bỗng nhiên biến mất Thay vào đó là Hương đi ra Ngoa đầu qua một ô kính đã vỡ Hương lên tiếng hỏi mọi người xem còn thiếu gì không Đức nhìn về chiếc xe máy rồi bảo Đủ cả rồi, mày xuống đi Nhận cây chân lên chứ bọn tao đói lắm rồi hưng từ trên tầng hút hải chạy xuống, cầm mọi người đi khỏi căn nhà nghỉ. hai chân xe máy lầm lũi tiến dài chỗ tháp truyền hình của thị trấn Tam Đào. Phía sau ánh đèn lập lòe của xe máy, ngôi nhà dần trở nên yên tĩnh. Giữa quang cảnh chung quanh căn nhà tối om nằm chìm lìm vào trong giữa chốn rừng núi. Ê, chỗ này mà làm chỗ đứng là được này. Lan chỉ tay vào một bãi đất trống bên vệ đường dưới kêu cả nhóm dừng lại. Cả nhóm bắt đầu mang những thứ đếch chuẩn bị Rồi bắt đầu nhóm bếp than Khi cả nhóm đang ngồi ăn uống vui vẻ Thì hài lấy chiếc loa đếch chuẩn bị trước rồi bảo Cho mày nghe chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn không? ta đang nghe dở mấy cái bộ hay lắm Đức ở bên vũ tay đánh đét một cái Có Thế nhưng cái gì mà bộ mà mà bàn tay xét đánh Với lại bộ quỷ trong căn nhà hoang Mày ở mấy cái bộ đó đi Tao cũng chưa kịp nghe Hãy đặt chiếc loa giữa rồi lấy cái điện thoại tìm kiếm Tiếng là bắt đầu vang lên Sẽ lẫn vào đó là tiếng gió rừng thổi sào sạc Xung quanh chỗ nhóm của Lan ngồi Mọi thứ đều chìm trong bóng tối Nhóm ngồi im lặng thi thoảng trong rừng Của tiếng động vật kêu Khiến cho Lan giật mình đánh thoát Đột nhiên Lan cảm giác lạnh lạnh sau gáy Dường như có một hơi thở lạnh toát đang phả vào gáy vậy Lan giật mình quay lại Nhưng lại chẳng có ai Lan nhìn ngó chung quanh một lượt sự giật mình Khi ở góc xa cô thấy có một bóng người đang đứng ở đó Vì chung quanh mọi thứ đều là một màu tối Nên bóng người kia Lan chỉ thấy lờ mờ Lan vỗ nhẹ vào vai của Hải Mẹ ơi Có phải ở chỗ kia có, có người đang đứng không mày Câu hỏi của Lan khiến cả nhóm giật mình quay sang Theo hướng chỉ tay của Lan thì mọi người nhìn thấy chỗ đó cơ một cái cột điện Nhưng ngoài cột điện ra thì làm gì có gì Hải nhân mày nhìn cho kỹ Nhưng cũng không thấy Mày bị hoa mắt à Làm gì có ai Nghe xong chuyện mà ám ảnh à Sao có nói của Hải cả đám ôm bụng cười Duy chỉ có Lan là thích có điều gì không ổn Rõ ràng vừa mới đây Lan thấy có bóng người đứng đó Bóng người đó rõ lắm Không thể nào Lan nhìn sai được Thế Lan thơ thư thần thần Các ngồi bên lấy xin thịt nướng Từ ra trước mặt của Lan Làm gì có ai đâu mà mày cứ nhìn làm gì Này thịt này ăn được này Chắc là do mày đó cho nên hoa mắt đó Ờ chắc vậy Lan cầm lấy xin thịt từ tay của Hương Rồi đưa lên Cả nhóm ngồi ăn thêm một đúc Thì Lan cảm thấy cô buồn ngủ Cô quay sang gục đầu vào người của Hương Rồi bắt đầu chợp mắt Bên cạnh cô nói chuyện giữa ba người Hải, Hương và Đức vẫn diễn ra Cả ba vừa ăn uống vừa chuyện trò vui vẻ. Bên này Lan giật đất chìm vào giấc ngủ trong cơn mưa mạng. Đột nhiên Lan cảm thấy trước cột điện kia nãy lại xuất hiện bóng người đó. Lần này thì Lan nhìn thấy rõ lắm. Bóng người này giống như là một ông cụ vậy. Bóng cờ người đó đứng ở cột điện nhìn về đám người của Lan. Ánh mắt của ông ta nhìn chăm chăm như muốn ăn tên nốt sống người khác vậy. Đột nhiên bóng người kia di chuyển Âu ta đi thẳng về phía của Lan đang nằm. Lan cố gắng bỏ dậy nhưng không được. Bên cạnh Hương và Hải cùng với Đức cũng đang cội nói chuyện. Lan cố gắng gọng người nhưng dường như có một thế lực nào đó đang ép người của Lan xuống. Cô quay sang cố gắng gọi mấy người bạn của mình nhưng mặc cho Lan cố gắng gọi thế nào thì cả ba người đều không nghe thấy. Bóng của người kia tiến lại càng gần. Thân ảnh gầy guộc chống chiếc gậy đi thập thánh chỉ còn cái chỗ Lan đội chừng vài bước chân ông ta lao thẳng về phía của Lan áp sát mặt vào mặt của Lan mà nói bằng thư tiếng tàu mặc dù Lan là sinh viên học ngành ngôn ngữ chung thế nhưng lạ là ông cụ này nói nhanh lắm Lan còn không kịp nghe ông ta nói gì đột nhiên cả người của ông vặn vẹo ông ta hướng tay về phía của Lan lao tới Lan kinh hãi cô đưa tay ra chắn trước mặt không được đừng, đừng lại đây Này, Lan ơi, sao vậy? Tỉnh dậy đi. Dòng của hương văng lên khiến cho Lan giật mình tỉnh dậy. Biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng Lan thở vào. Qua quay sang lấy luôn trái nước ngọt rồi đưa lên miệng tu một hơi. Hãy ở bên thấy Lan mặt mũi tím tái lo lắng. Mày không sao chứ Lan? Thật ta, ta không sao, chỉ là mơ ác mộng thôi. Cho mày không phải lo, ta không sao thật mà hai đưa tay sợ chán của Lan nhưng bị cô đẩy ra. Lan cố gắng giải thích cho mấy đứa bạn của mình nhiều. Nhóm của Lan ngồi chơi đến nửa đêm kéo nhau trở về nhà. Vì lúc này đã khá muộn. cộng với ngày mai cả nhóm phải dậy sớm để đón bình minh. Cho nên mọi người ai về phòng nó. Cánh cửa phòng của Lan được mở ra. Từ bên trong tiếng bản lệ cũ vang lên nghe đến rợn cả người. Từ bên trong một luồng gió lạnh phả ra. Lường gió đó và thẳng vào người của Lan Khiến của khẽ rụng mình Mùa hè ở trên này mà đêm lạnh phết nhỉ ra gà của tao nồi cả lên rồi đấy Lan quay sang nhìn Hương bà nói Hương nhìn Lan bằng một ánh mắt khó hiểu Trên chán của Hương mồ hôi Đang bám đầy cả mặt Vậy mà cô bạn lại kêu lạnh Hương nhằn mặt rồi hỏi Mày bảo cái gì Nóng bỏ tổ sẽ được mày bỏ lạnh Thôi mau mở cửa ra đi Tao bật cây quạt trên nóng quá Lan nhìn Hương lắc đầu để khó hiểu. Cơ vạn quá đẩy cửa vào trong nhà. Thế nhưng cánh cửa vừa dừng như có thứ gì đó chắn ở bên trong. Lan gồng người cố gắng đẩy nhưng không được. Thế Lan lối húi mở cửa mãi không xong Hương khó chịu. Sao thế mở cửa đi? Lan quay sang nhìn Hương về mặt đầy khó hiểu. Ta không biết là cửa bị kẹt gì đó để mãi không có được. Đâu? Mày đứng ra ta coi nào. Hương đi đến đẩy từ cánh cửa. Thế nhưng đúng cánh cửa chỉ mở được một chút Rồi không mở thêm được nữa Quay lại nhìn Lan Hương mấy giờ nhanh mặt Phở tao đẩy thử xem Hai đứa xong có đẩy được không Chắc là bị kẹt cái gì đấy Lan gật đầu đi đến cụng Hương Cố gắng đẩy mạnh Dưới sức lực của hai người Cánh cửa mới nhích ra được một khoảng đủ để cho người đi vào Lan đưa tay lần mò công tác bật điện Tiếng công tác kêu lên căn phòng nhanh chóng được thắp sáng bên ngoài ngay trước cửa ra vào chẳng hiểu sao chiếc ghế kia lại nằm chắn ở đó công chính vì chiếc ghế này khiến lan không thể mở được ở bên này hương vẻ mặt có phần có chịu rồi bảo đông là cây nhà nghỉ tồi tàn thật đó đến cánh cửa cũng phải thở ra bằng đít mới đẩy được chứ sau lần này đi có mà khiếp vía lan nhìn chiếc ghế nằm chồng chư rồi quay lại nhìn hương hỏi bằng một ánh mắt có phần khó chịu hương ơi lúc nãy mày mày kéo chiếc ghế này ra đây à Hương lúc này đã vào trong phòng cô nằm trên giường. Trên tay lúc này là chiếc điện thoại. Hương còn đang bận chỉnh mấy tấm ảnh chụp hồi tối. Ngay Tên Lan hỏi thì cũng chỉ trả lời cho con lệ. Ờm ở vài câu cho qua chuyện. Kế nào? Ờ, chắc tao đấy. Ê, mày thấy mấy cái ảnh chụp chiều nay đẹp quá. Kiểu này sáng mai dậy sớm đi chụp mới được. Ồ, cái bức này đẹp lắm này. Cả bức này nữa. Lan biết Hương vốn là người sống ảo. Nhưng lúc này dù có hỏi gì Đứa bạn của cô cũng không quan tâm Lan mở túi lấy bộ trang điểm Rồi đi vào nhà tắm Trước khi đi Lan không quên Quay sang nhìn Hương rồi bảo Mày có đi tài trang không Hương đưa tay ra trước mặt rồi xua Mày cứ đi trước đi Ta còn bận lắm tí ta làm sao cũng được Lan nhìn Hương chỉ biết lắc đầu Rồi đi vào nhà tắm Không may là trong nhà tắm này có gương Nên việc vệ sinh với Lan cũng dễ dàng lan sẽ nước ra bồn rồi bắt đầu rửa mặt Thế nhưng rồi Lan vừa ngừng mặt lên Cũng là lúc ở gương xuất hiện một bóng người lướt qua Nhưng mà sau lưng của Lan lại chẳng có gì cả Cô ngón đầu nhìn ra bên ngoài Trên giường Hương vẫn còn đang cắm đầu vào điện thoại thích thú Nhưng trong phòng ngoài Hương xa thì cũng không có ai ở đây cả Làn gãi đầu khó hiểu cô mới quay người vào bên trong rồi tiếp tục công việc của mình Thế nhưng rồi Lan vừa cúi đầu súng bồn rửa, thì đột nhiên ở bên ngoài có âm thanh vang lên. Âm thanh giống như ai đó đang cầm gậy gõ xuống nền nhà vậy. Âm thanh đó nghe rõ lắm, nó giống như là âm thanh của người già hay chống gậy để đi. Mỗi lần Lan thượng thấy bà cô của cô hay chống. Lan ngẩn mặt dậy, cô quay người nhìn ra bên ngoài. Nhưng rồi cũng chính thanh âm này lại không còn nữa. Lan cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng cô nghe thấy tiếng chống gậy vào nền nhà. Mà lại không biết thanh âm đó phát ra từ đâu. Lan nhìn quanh phòng rồi dừng lại trước cái ghế. Kể cái ghế đó vậy mà nó lại đang hơi đung đưa qua lại. Ê Hương ơi! Mày vừa ngồi ở ghế kia à? Hương quay sang nhìn Lan rồi giật mình đánh thoát. Mày dọa ma tao hả giật cả mình. Làm sao mày hỏi gì? Lan sực nhớ ra là sữa rửa mặt vẫn còn trên mặt của cô. Lăn cười cưỡng nói. Ta hỏi mày, mày mày vừa ngồi ở ghế kia hả? Tự nhiên tao thấy nó đung đưa cho nên nên tao hỏi. Ghế nào? Tao ngồi ghế nào? Tới lúc về đến giờ tao vẫn nằm trên giường mà. Mày mau vào rửa mặt đi, gớm chết đi được. Thì cái kế cái, cái ở cạnh giường đó. Hưng ngừng mặt lên nhìn. Nhìn chiếc ghế trước mặt Hưng lắc đầu nói. Không, ta tự nhiên ngồi đó làm gì. Mà có khi là gió thổi từ cửa sổ vào đó. Mày nhanh lên tao còn tẩy trang lan quay sang nhìn về cửa sổ đúng là có gió thổi từ ngoài vào thật ngay hương nói đúng lan liền tặc lưỡi quay vào bên trong sau khi tẩy trang xong lan trở về giường nằm một lúc sau thì hương cũng đi ra cả hai nằm nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện rồi lấy điện thoại ra lướt bóng điện thoại của lan báo bình yếu cho nên cô giật tay sang bên cạnh để tìm củ sạc cạnh giường của lan nằm được chủ nhà nghỉ đặt sẵn một chiếc bàn trang điểm Nên lúc tối Lan đã để cục sạc điện thoại của mình ở đó. Lan đưa tay quyết ngang mặt bàn. Nhưng không thích cụ sạc của cô đâu. Cô thỏ tay ra xa thêm một chút. Thì bất giác Lan cảm thấy như sợ vào một thứ gì đó. Cô cảm nhận được thứ đó nhăn nheo giống như da của người già. Cộng với đó là một cảm giác lạnh toát khiến Lan khẽ dùng mình. Đột nhiên thứ đó cử động. Khiến cho Lan giật mình rụt tay lại. Cô hét toán lên rồi ngồi bật dậy. Lan đưa chiếc điện thoại ra trước mặt bật đèn phất lờ soi xem đó là thứ gì Nhưng trên mặt bàn lúc này vốn chẳng có gì Ngoài cục sạc của cô đang nằm lăn lấm lốc Ở giữa bàn Hương vừa mới hưu hưu giấc ngủ Thì bị tiếng hét của Lan làm cho giật mình tỉnh dậy Hương quay sang nhìn Lan về mặt để hoang mang Sao vậy Lan Tự nhiên mày hát ẩm lên như vậy làm tao giật cả mình Nhớ mà cái thằng Hải với thằng Đức nó nghe được á, Nó lại nghĩ là mình có chuyện gì đó Cho nó chạy sang thì sao Tao ta hình như là vừa sợ vào cái thứ gì đó Bây giờ xoay lại chẳng có gì cả Giống như là có có, có người nào đó trong phòng mình vậy đó Thứ gì là thứ gì Tao thấy có khi mày ngủ mơ đó Trong phòng ngoài tao với mày làm gì có ai Thôi ngủ sớm đi Mày còn đi săn ảnh bình minh Nói rồi Hương quay sang hạ người xuống giường Cố gắng ngủ tiếp Lằn chiếu chiếc đèn phát lờ mờ Chắc rằng không có thứ gì khác trong phòng bóng ánh đèn đi qua cái ghế bập bênh nhìn thẳng vào chiếc ghế Lan có cảm giác dùng mình có lắc đầu một cái rồi nằm xuống giường đột nhiên Lan nghĩ ra điều gì đó cô quay sang vỗ nhẹ vào người của Hương Ê Hương ơi hai là mình dậy đi Hương lúc này đét chìm và giấc ngủ nên không trả lời Biết thường là đứa ngày cáu gắt Lan không gọi Hương dậy nữa hương chiếc đèn pin ra ngoài Lan cúi đầu soi xuống cầm giường Dưới gầm giường lúc này khoảng trống ra thì không có gì cả Lần này Lan mới chắc chắn là trong phòng không có ai Lan thở phào yên tâm quay đầu tính bỏ lên cống chính lúc này đột nhiên có gương mặt của người đàn ông xuất hiện ngay trên đầu của Lan Công ánh đèn điện thoại Gương mặt kinh nghiệm ra khiến cho Lan giật mình Chiếc điện thoại rơi khỏi tay của Lan rơi cúp xuống nền nhà Hưng nằm ở bên bị tiếng hất của Lan đánh thức Cô đi đến bật công tắc điện dọc đầy mệt mỏi. Mày làm sao đâu vậy Lan? Lần hai tay ôm mật nghe tiếc giọng của Hương, Cô mới dám mở mắt ra nhìn. Quay sang nhìn Hương lan run dày bảo. Mày ơi! Trong phòng vừa nãy tao thấy thấy có người đứng cạnh tao đó mày. Hương thở dài bất lực, Giọng điếu lúc này đất chuyển sang đầy khó chịu. Hương đi đến nhặt trích điện thoại giết đất đi cho Lan rồi bảo. Mày bị làm sao vậy? Từ lúc lên tam đảo đến giờ mày kinh như bị sao đó. Thế bây giờ mày làm ơn lên giường dùng tao Sao mày mấy đứa còn đi sớm Mày cứ như thế này thì tao chả ngủ được Nhanh lên nằm vào trong giường đi Mày ngay chuyện ma xong bây giờ bắt đầu tưởng tượng linh tinh đó Từ mai đừng có nghe nữa Hương quay sang thắt đèn trong phòng đánh cục Rồi mệt mỏi bỏ về giường Lan im lặng không nói gì thêm Cảm giác khi nãy vẫn còn gợn gợn tại tay của Lan Cô đưa tay ra trước mặt nhìn mà trong lòng vẫn không thể lý giải được thương mình vừa gặp, gặp phải là gì? Lan là nằm suy nghĩ một lúc xong đành thở dài cho qua. trong phòng dần trở lại yên tĩnh. ở trên giường Lan lúc này đã chìm dần vào trong giấc ngủ. trong màn đêm tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng kéo kẹt bỗng nhiên phát ra khiến cho lăn giật mình. cô bật dậy tóm lấy điện thoại rồi bật đèn soi, thì tiếng động kia lại biến mất. Lan nhẹ nhàng nằm xuống vừa nằm cô vừa quan sát xung quanh xem có điều gì bất thường hay không. Âm bên cạnh tiếng ngáy của Hương vẫn còn vang lên đều đều. Ánh đèn kia nhanh chóng được lan tắt đi. Cô liếc điện thoại thêm một lúc để kéo giấc ngủ lại. Mà đêm buông xuống mang theo cái không khí lạnh giá của nơi rừng thiêng nước độc. Ở bên ngoài từng lớp sương trắng phủ xuống ngày càng dày đặc. Thi thoảng chung quanh lại vang lên tiếng côn thú rừng kiếm ăn. Làn đờ tay kéo chiếc chăn đắp ngang người. Bóng ở bên ngoài có tiếng cóc cửa vang lên khiến cho Lan thêm một lần nữa giật mình tỉnh giấc. À, à, ai đây? Lan khó chịu đứng dậy thập thững đi xa. Vì còn đang trong cơn ngái ngủ cho nên Lan không hề mấy may quan tâm xem ai là người vừa có cửa giữa lúc đêm hôm như vậy. Có tiến đến gần chỗ cánh cửa rồi vặn chốt, thanh âm đánh tách của ổ khóa vang lên rồi ngực vào trong. Ở bên ngoài ngay trước mặt của Lan, thế mà lại chẳng hề có ai. Khó hiểu Lan ngó đầu nhìn ra bên ngoài, theo dọc hành lang dài hôn hút, thì chỉ là khoảng trống vô định. Ngay mình có khi mơ ngủ Lan lúc này thở dài quay người đi vào trong phòng. Chính lúc đó sau lưng của Lan không hề biết từ khi nào lại có bóng người đứng ngay phía sau, dùng đôi mắt hằn hập chìm chìm vào Lan. Đầu mặt đó mang theo một luồng sắc khí đến lạnh người, khiến cho Lan giật mình hét toán cả lên. Mắt của Lan nhắm tịt lại theo phần xả cô ngã ngửa ra đất. Tiếng thét của Lan khiến cho Hương theo một lần nữ giật mình. anh đèn điện nhanh chóng được Hương bật lên. Thế Lan ngồi bệt trước cửa ra vào Hương khó hiểu hỏi. Mày làm cái gì mà đêm hôm ngoài đấy? Tao ta, ta không biết nữa. Trong đầu của Lan lúc bấy giờ dối lắm. Cậu cũng không biết phải giải thích sao cho Hương hiểu. Cô gồng người rồi ngồi dậy. Đóng cánh cửa phòng rồi đi lên giường ngồi. Cô bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ vừa xảy ra và kể lại cho Hương nghe. Ta nói thật đấy, mày phải tin tao Hương. Tao thì lúc nào cũng tin mày, nhưng mà mày có chắc chắn không? Hay là lúc đó ngái ngộ lại nhìn cả hóa Quốc? Đúng là ngay đến bản thân của Lan còn không biết lúc đó thức cô nhìn thấy có thật hay không. Khi đó còn đang trong cơn ngái ngộ mắt nhắm mắt mở, rất có thể cô nhìn nhầm. Thế nhưng mà chẳng lẽ trong một đêm cô lại hoa mắt đến mấy lần như vậy. Thế nhưng rồi Lan lại không cách nào giải thích được hợp lý vào lúc này. Lan mệt mỏi cô đứng dậy đi về phía giường nằm. Ở phía sau Hương chỉ biết lắc đầu thở dài. Ánh đèn điện được Hương tắt đi ngay sau đó. Lần này Lan chọn nằm trong còn để Hương nằm bên ngoài. Mà chiếc điện thoại thấy có 2 giờ sáng, Lan yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Tôm ngày lúc đó ở trong góc tối căn phòng xuất hiện một bóng người lững thững bước về phía trước ghế. còn với đó là âm thanh kéo kẹt phát xa. chiếc ghế bắt đầu đung đưa qua lại. Tưởng rằng mọi thứ đến đây là kết thúc. Nhưng chưa được bao lâu trên giường làn về mặt lúc nãy nhanh nhó. Cô đưa tay ôm đầu miệng không ngừng lầm bầm. Đau, đau. Ông là ai sao lại đuổi cháu đi? À, đau. Đừng kéo tóc cháu nữa, cháu xin ông. Trong giấc mơ Lan thấy công cụ ngồi trên đầu giường Dùng tay túm lấy tóc của Lan mà kéo mạnh Ông của đó vừa kéo tóc của Lan vừa chỉ tay về phía ngoài cửa Ông của đó kéo khỏe lắm khiến cho Lan nhăn mặt đau đớn Lan cố gắng bám tay vào đầu mà không ngừng van xin Tiếng kêu khóc của Lan thêm một lần nữa đánh thức Hương dậy Cô quay sang vỗ nhẹ vào mặt của Lan Này tỉnh dậy đi Mày sao đi Lan ơi tỉnh dậy nghe tiếng gọi của Hương Lan dần tỉnh dậy, biết mình vừa trải qua cơn ác mộng Lan thở phào nhẹ nhõm, cô đưa tay lên lòi đi ngay dòng nước mắt vẫn còn dính trên mặt. bỏ ra khỏi giường Lan tiến về phía nhà vệ sinh, nhìn chiếc ghế chắn ngang lối đi Lan cảm thấy khó hiểu, rõ ràng lần nào đi qua cô cũng đẩy nó sát vào tường, thế mà bây giờ chiếc ghế lại vẫn cứ chỉnh ảnh ở đây là sao? Bực mình Lan kéo hành chiếc ghế đến cuối giường. Cô mới quay vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt mũi xong, Lan quay trở lại giường. Hương chứng kiến tuần đã đến giờ không biết người bạn của mình đang bị làm sao. Thế Lan đi ra, cô lên tiếng hỏi. Mày bị sao vậy Lan? Đêm hôm 3 giờ sáng rồi còn nằm khóc. Mày có biết tao lo lắng thế nào không? Lan sau khi rửa mặt xong tỉnh táo lại, cô lên giường thở dài. Tao vừa mưa thì giấc mơ ghê lắm. Tao thấy công cụ ngồi trên đầu giường cứ túm tóc của tao mà kéo vừa kéo ông ấy vừa nói cái gì xì xà xì xột tao không hiểu nhưng mà tao thấy ông ấy cứ chỉ tay ra chỗ cửa rồi kéo đầu tao ra đó nhìn hành động cũng ta ngây như là muốn đuổi mình ra khỏi phòng lúc đó mặt ông ấy dữ tợn lắm bây giờ nhớ lại tao vẫn còn run rẩy hương khẽ nhăn mần khi nghe lan kể về giấc mơ hương vốn chẳng tin vào mấy thứ tâm linh có liền thở dài rồi bảo mày ấy chắc là ngủ lạ giường nên mơ ác mộng thôi Chứ tao này ngủ ngon lành từ tôi đến giờ có sao đâu. Bây giờ tao mới phát hiện ra. Mày rất hay thần hồn nát thần tính đấy. Thôi cũng đã 3 giờ sáng cố ngủ một giấc đi. Sáng mai 5 giờ còn dậy đi săn bình minh. Lan mặc dù lúc này cô đã có phần nghi ngờ về việc trong căn phòng này có thứ gì không sạch sẽ. Thế nhưng cô lại không thể giải thích được sự nghi ngờ đó xuất phát từ đâu. Kéo chiếc chân ra đắp ngang người Lan nằm suy nghĩ. Hưng vì sau hai lần tiếp tục bị đánh thức... Thành ra cô dù cố gắng nhắm mắt lại như thế nào cũng không ngủ được. Cô quay ngang quay dọc mấy lần rồi thở dài để bất lực. Đấy mày xem đi. Tại mày bây giờ đến tao cũng mất ngủ luôn này. Đi chơi được hôm mà cứ ma quỷ bực cả mình. Mà này... Sao mày đi chụp ảnh á? Mày phải cân góc chụp đẹp đẹp nha. Này ta đi qua mấy cái chỗ thấy đẹp lắm đó. đúng hướng mặt trời. lang đang nằm tiếng Hưng nói thì quay sang... Vòng tay ôm qua người của Hương. Lăn bảo. Được rồi. Mày thích chụp thế nào chả được. Gì chứ riêng cái khoảng chụp bình đó thì mày phải tin tưởng vào tay nghề của tao. Tất nhiên là tao tin mày rồi. Không tin mày thì tao nghĩ là tao cho mày chụp chắc. Mà thôi cố gắng ngủ thêm chút đi. Không ai chụp ảnh mắt thâm của ngay nhìn như sắc sống đó. Vừa nói Hương vừa kéo Lan nằm sắt lại bên cạnh mình. Trong không gian tích mịch ở bên ngoài hành lang. Bỗng của tiếng bước chân vang lên cục cục Cầm lúc đó thì tiếng bước chân nhỏ Càng về sau thì tiếng bước chân lại càng rõ hơn Lan và Hương đang nằm trên giường nghe thấy tiếng bước chân Thì cùng nhau nhìn sang bên ngoài Lần này không chỉ mình Lan nghe thấy mà cả Hương cũng vậy Lan nuốt nước bọt đánh ực im lặng chờ đợi Tiếng bước chân kia ngày một đến gần phòng của Lan Cho đến khi tiếng bước chân vang lên trước cửa phòng của hai người thì dừng lại bầu không khí bỗng trong phòng lúc này trở nên im lặng căng thẳng đến đáng sợ trên giường cả Lan và Hương đều không dám thở mạnh hai người nhìn chăm chăm về cánh cửa phòng tiếng có cửa vang lên đúng ba tiếng thì dừng lại Lan vì gặp phải liên tiếp những chuyện đáng sợ cho nên cô sợ lắm Lan kéo chăn lên ngăn mặt chỉ để lộ ra hai con mắt run rẩy nhìn ra ngoài Hương vốn mạnh dạn hơn Lan cùng với đó cô chưa bị chêu bao giờ cô lên tiếng hỏi À ai đấy? Đêm hôm gõ cửa có chuyện gì? Đêm hôm giờ không ngủ tính có phòng người khác chiêu đua hả? Có tin tôi báo chỉ chủ nhà không? Đáp lại câu hỏi của Hương là một quả khoảng không im lặng. Hương cũng ngồi đợi thêm một lúc nhưng không có ai đáp lại câu hỏi của mình. Thế vậy Hương liền bỏ dậy, cửa tính đi ra bên ngoài. là lúc này sẽ đến run cầm cập. Nhưng thích người bạn của mình chuẩn bị ra ngoài. Lại thêm việc khi lăn ra mở cửa rồi gặp người kia thì bỗng Lan cảm thấy lo. Lan sợ rằng khi cánh cửa vừa được mở ra thì người kia lại xuất hiện, để có khi Lan ngất ra đầy mất. Lan vội vàng nắm lấy tay của Hương mà kéo lại. Đừng đừng ra ngoài đó, tao sợ lắm. Hãy lời trong này thôi. Lan nhìn người bạn của mình lắc đầu ra hiệu. Hương vỗ nhẹ tay của Lan ý bảo rằng không có sao. Gần tay Lan ra khỏi tay của mình Hương dón dén đi đến bên cạnh cửa phòng Để bên ngoài không có người Ở bên trong này Nên Hương không hề bật điện Theo vào đó cô đứng sắt vào cửa Rồi áp tay vào cánh cửa để nghe ngắm Cứ muốn xem xem bên ngoài Có động tĩnh gì hay không Lại có ai đó nửa đêm giả thần Giờ quỷ hủ dọa cô và Lan Áp tay vào cánh cửa Hương nhắm mắt để cảm nhận Trên giường Lan không dám gây ra động tĩnh. Ngay cả thở thôi Lan cũng cố gắng thở nhẹ nhất. Bật rắc bên ngoài như có ai đó đang cào vào kính cửa vang lên. Hương phải cố gắng nghe kỹ mới có thể cảm nhận được âm thanh đó. Cô đưa tay nắm nhẹ vào chút. Chính ngay lúc đó ở bên ngoài xuất hiện tiếng cười khẩn khẳng vang lên. Hương vặn mạnh kính cửa mở ra. Lan lúc này hãy lắm cho nên cô kéo chăn dậy kín cả đầu. Hương đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cô không thấy có bóng dáng ai dọc cả hành lang. Kể cũng là động tác của Hương mở ra rất nhanh Nhưng tại sao bên ngoài lại chẳng có ai Rồi âm thanh có tính cào vào cửa ở đâu Hương suy nghĩ cô quay sang nhìn lên trên giường Thế bàn của mình đắp chân run như cầy sấy Hương đưa tay bật công tắc điện thở dài Mày làm sao vậy Lan Có cái gì đâu mà mày sợ hãi thế Đây này ra đây mà xem làm gì có gì đâu nghe thế giọng của Hương Lan liền kéo chiếc chân ra khỏi đầu Nhìn về hướng của Hương run rẩy chỉ ra cánh cửa. Hương ơi! Trên cánh cửa sau lưng mày? Vì cánh cửa đâm mở bên trong nên khi Hương mở cửa ra thì mặt ngoài của cánh cửa quay vào trong phòng. Theo hướng chỉ tay của Lan Hương quay đầu nhìn lại. Trên mặt cánh cửa xuất hiện một chữ tiếng Trung Quốc đỏ như lần được viết bằng máu. Điều đặc biệt là chữ này có vẻ được tạo thành bằng việc người ta dùng vật gì đó quét vào cửa. Trên từng nét chữ thi thoảng màu đỏ ở đó chảy ra. Dòng theo cánh cửa bốc mùi tanh nầm. Câu mày làn học chuyên khoa tiếng Trung. Nên khi nhìn chữ đó lăn dịch được ngay. Nếu như dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt. Thì được hiểu là cút đi hoặc là biến đi. Hương đưa tay sợ nhẹ vào chữ kia. Cô nhớ lại lúc cô nhận phòng dường như không có chữ này. Thế nhưng rồi ai lại bày ra cái trò này để trêu cô? Hương quay người ngó đầu ra bên ngoài. Dọc hành lang nhà nghỉ vẫn còn khoảng không gian tĩnh mịch Thì thoảng ánh đèn hành lang chập chờn lập lòe Cùng thêm tính đến kêu lẹt xẹt Thế nhưng vì là nhà nghỉ thời xưa Nên việc hỏng hóc cũng là lẽ thường tình Sở đôi dép vội chân nương tính ra bên ngoài Thế Hương sắp đi đầu lan vội vàng gọi Hương ơi mày đi đâu đấy Hương chỉ tay ra bên ngoài khó chịu nói Thì tao ra xem suốt cuộc đứa nào trêu tụi mình Chẳng lẽ cứ để cho chúng nó trêu như vậy hả Mấy cái loại người không có ý thức ấy Tao tóm được á Tao chửi cả mặt tổ chúng nó lên Nhưng nhưng mà đêm hôm rồi Mày đóng chặt cửa lại đi Ai trêu được thì cứ trêu chứ Mày ra ngoài đó tỏ ở đây tao sợ lắm Làn ra vẻ khẩn khoản Thế nhưng rồi Hương không đồng ý Hương quay người đi ra bên ngoài Đi dầm theo dánh hành lang Hương nhắm mắt đi nhìn chung quanh Đúng là chẳng có bóng dáng của người nào cả Hương cố tình đi xuống tầng 2 để nhìn Ở dưới đó cũng không nghĩ có ai Hương khó chịu quay người đi về phòng Và trong phòng Hương thở dài quay người đóng cánh cửa phòng lại Thế nhưng khi cô quay lại chỗ giường Thì Lan đã cứng đờ từ bao giờ Ánh mắt của Lan nhìn thẳng về chỗ chiếc ghế Thế là Hương đi đến trước mặt của Lan Cô đưa tay phẩy phẩy trước mặt của Lan rồi hỏi Này mày mày làm sao thế Lan Cây cái ghế cái ghế Lan chỉ tay về chỗ chiếc ghế Giọng điệu ngắt quãng câu được câu không Hương quay lại nhìn chiếc ghế kia thêm một lần nữa Rồi quay lại nhìn Lan nghi hoặc hỏi Cái ghế nó làm sao Mày nói gì vậy nói rõ xem nào Úp úp mờ mờ thì sao tao hiểu được Hết một hơi thật lạnh Lan cố gắng điều hòa lệnh nhịp thở Cô bắt đầu kể lại cho Hương hiểu Lúc tối nay Tao thấy cái ghế đó nó chắn ngang chỗ đi ra đi vào Tao bực mình tao kéo nó đến tận cuối giường Vậy tại sao bây giờ Chiếc ghế đó lại nằm ở đây Sau khi đó phòng chỉ có hai đứa mình. Mày nhớ không cái cái, cái lúc mà tao kéo ghế đó? Mày còn đang ngồi trên giường nhìn tao đó. Đúng là Hương có nhớ làn kéo chiếc ghế qua sắt giường cô. Rồi mới đi vào nhà tắm. Sau đó thì Lan trở về rừng ngồi cùng cô. Tiếp sau đó thì hai người đi ngủ. Vậy chiếc ghế bây giờ tại sao lại ở chỗ kia được? Trong đầu của Hương lúc này hiện ra một số câu hỏi nhưng cô không thể nào giải đáp. Bỗng có tiếng xẹt xẹt giống như là chập điện vang lên Ánh đèn trong phòng lập đoài một lúc rồi thất hẳn Còn lúc đó là tiếng hét thất thanh của Lan Không biết Lan hét lên vì điều gì Hưng túng chặt lấy chiếc điện thoại bật đèn lên chiếu thẳng vào mặt của Lan Mày sao vậy Lan Lan mặt cắt không ra giọt máu Mặt mũi của cô tái nhợt Dường như là có chuyện gì khiến cho Lan sợ lắm Cô rút mặt vào trong chân chỉ tay về chỗ chiếc ghế miệng run dày chiếc ghế Trên chiếc ghế có, có, có người ngồi đó đó Hương ơi. Hương quay đầu nhìn lại có chiếu chất đèn pin về chiếc ghế. Thế nhưng rồi trên chiếc ghế đó làm gì có ai? Ở bên ngoài tiếng bước chân kia lại vang lên. Lần này nhịp điệu của tiếng bước chân đó có vẻ nhanh hơn khi thấy Hương quay người nhìn ra chỗ cửa cô im lặng chờ đợi. Ở bên cạnh Hương tiếng riêng gì của Lan cũng không còn nữa. Thay vào đó là một không gian nặng trịch. Hưng cảm thấy lồng ngực của cô lúc này có chút khó thở. Âm thanh gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa. Hưng kéo chăn chắn, chắn người cô im lặng chờ đợi. Tiếng gõ cửa lại vang lên thêm một lần nữa. Cùng với đó thì âm thanh giống như là có ai đó đang cạo vào cửa vang lên. Ở bên ngoài xuất hiện tiếng cười khàn đặc. Tiếng cười đó vang vọng dọc theo sánh hành lang rồi phả vào bên trong phòng. Hưng im lặng chờ đợi cơ vòng tay qua kéo sắt Lan ngồi vào gần mình. một lúc sau thì tiếng bước chân kia lại vang lên. Hương cảm nhận được tiếng bước chân đó khá rõ. cô thở phào nhẹ nhõm. trên tại Hương chiếc điện thoại vẫn còn sáng đèn. Hương tính quay sang hỏi Lan xem có nên làm liệu chạy sang phòng gọi thẳng Hải vẫn Đức hay không. thế nhưng khi ánh đèn còn vừa chiếu ra thì Hương hai mắt trợn tròn. chiếc ghế kia nãy còn đang ở gần cửa vào nhà vệ sinh bây giờ từ khi nào nó là ở ngay bên cạnh giường của cô, đặc biệt là chiếc ghế đó còn đang đung đưa qua lại, như có ai đó đang ngồi ở đó vậy. hưng lúc này cảm thấy cả người của mình lạnh toát, da gà da chó cứ như vậy nổi lên. đúng là lúc này hưng rất sợ lắm, cô đưa tay lay nhẹ người của lan, nhưng không thấy lan nói gì cả, là nằm im bất động giống như người chết. hưng run rẩy gọi, lan ơi, lan. Đừng bảo với tao là mày sợ quá ngất nha Trả lời tao đi Lan ơi Hương quay sang trúng lít điện thoại Cô mở máy tìm xúc của Hải và Đức Tiếng chuông điện thoại bắt đầu vang lên Lan vẫn còn ngỡ ngỡ nghe thấy Tiếng chuông điện thoại vang lên Ở phòng bên cạnh Lan nhìn màn hình điện thoại miệng không ngừng lầm bầm Hải ơi Đức ơi mau nghe máy đi nhanh lên Nghe máy đi Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi lại tất ngấm Hương bấm máy gọi thêm hai ba cuộc nhưng vẫn chỉ là những tiếng chuông kéo dài trong vô vọng. Ở bên cạnh Hương, cả người của Lan bóng run lên. Cô xuống nhìn Lan, Hương cảm nhận được hình như là Lan đang cười. Một điều cười lúc đầu lý nhí trong cổ họng, sao lại phát ra khành khạch. Thế vậy Hương quay đầu chiếu đèn pin về phía của Lan. Lúc này Lan vẫn đang úp mặt vào đầu gối, cô lên tiếng gọi. Lan à, mày đừng làm tao sợ, mày, mày cười gì thế Lan? Sau câu hỏi của Hương Tiếng cười của Lan lại càng to hơn Đầu của Lan ngoắc ngoắc Rồi đại ngẩn lên nhìn Hương Tóc của Lan giống như tơ vỏ Cộng với đó là một cặp mắt trắng rã Hai lòng đen lúc đó chỉ to như đầu chấm bi Rất rãi từ mồm của Lan chảy ra nhảy nhụa. Lan nhìn Hương mà cười khẳng khắc Hương kinh hãi cũng cố gắng lùi lại Cho đến khi lưng cô chạm vào tường Hương nhìn Lan cố gắng ra sức gọi Lan ơi tỉnh dậy đi "Tại sao đi Lan ơi, mày bị sao thế Lan?" Lan ngồi ở đầu giường cười khằng khặc như một người điên, tóc dài của Lan chẳng biết từ khi nào đã dài che kín cả nửa khuôn mặt. Lan cứ ngồi yên như vậy trên giường cả người đung đưa qua lại, giống như là mấy bản lên đầm. Đột nhiên tiếng cười của Lan dừng lại, thay vào đó là nó nói ra bằng thứ tiếng tàu xì sa xì so. Nhưng mùi hương cũng theo khoảng ngôn ngữ chung như Lan. Cho nên Hương có thể hiểu sơ qua những thứ mà Lan nói lan chỉ tay vào mặt của Hương Cút hết khỏi đây Ai cho chúng mày vào trong này Đây là nơi tao ở Chúng mày cút hết đi Câu nói đó khiến cho Hương cả người cứng đơ Biết bao nhiêu tiếng chung hàng ngày cô nói vanh vách Mà bây giờ chẳng có chữ nào động lại trong đầu Hương chỉ còn biết trơ mắt nhìn Lan đang chỉ về mình quát mắng Hương cố gắng lên lại bình tĩnh Cô hít một hơi rồi lắp bắp Lan ơi Lan Mày tỉnh lệ đi Mày đừng làm tao sợ Lan ơi đột nhiên Lan bỏ ngựa người dậy Lan bỏ quanh rừng nhìn về phía của Hương Giống như mấy con thú săn mồi Đang vườn với thức ăn của mình Lan bỏ một vòng rồi lại ngồi xuống giường cười điên điên dại Hương lúc này hồn ví bị dọa chẳng còn bao nhiêu Cô cứ như vậy ngồi co do Vào cuối giường nước mắt của Hương lúc này Trực chảy ra Ở bên này Lan vẫn không ngừng chửi bới bằng thức tiếng chung kỳ. Cút khỏi đây, cho mày cút khỏi nhà tao, nếu không tao giết chết chúng mày. Nét xong Lan đứng phát người dậy, cô chạy đến bên chỗ cửa sổ đu bám rồi lạnh nhảy xuống dưới đất chạy bình bịch. Đột nhiên cả người của Lan ngã vật ra chiếc ghế gỗ, tiếng kèn kẹt lại vang lên. Trên ghế người của Lan đung đưa qua lại, hơi ngồi im trên giường để chờ đợi. Làn bất sắc quay đầu qua nhìn Hương Còn với đó là điều cười kiển lại vang lên Đột nhiên là bên ngoài có tiếng gõ cửa Hương sợ lắm cô không biết bản thân phải làm gì bây giờ Phía trước là Lan đang hoát viên hóa giải Phía sau lại là tiếng gõ cửa thần bí Hương còn chưa biết phải đối phó tình huống này ra sao Thì âm thành gõ cửa lại vang lên Còn với đó phía sau cánh cửa là dòng của Đức và Hải Hương ơi Lan ơi Chứ mày có gì ở trong phòng mờ mầm như thế Tao Đức đây Hải đây Hương ơi Lan ơi Nghe thấy giọng của Hải và Đức Hương mừng lắm Cô lúc này giống như chết đuối vớt đựng phao cứu sinh Hương bất chấp vùng dậy nhảy ra khỏi giường Chả đã mở cửa Sau cánh cửa Đức và Hải đang đứng đợi sẵn Với tiếng hai người bạn của mình Hương lao ra phía sau lưng của cả hai người Thế Hương biểu hiện khắc lạ Hải bây giờ quay sang Sao vậy Sao mà cả người run cẩy xấy thế cái lan đâu Phòng cho mày bị gì mà đêm đêm cứ mầm lên thế Hương cố gắng để bản thân của mình bình tĩnh trở lại Chế tay vào trong phòng Hương bắt đầu bảo Hải ơi Đức ơi trong đó sợ lắm Trong khi có mai sao ấy Cái lan nó bị mai nhập rồi Nó đang hóa điên hóa dạy trong phòng Vừa nãy nó còn đòi giết tao nữa Đạt Hương đứng dựa vật tường, Hải vẫn đức tín vào bên trong Cả ngay đưa tay lần mò công tắc điện Nhưng không được Hôm mày trước khi đi chơi cả ngày chuẩn bị đèn pin Hải liền chạy về phòng mang sang Sau khi xoay từng ngốc ngách trong phòng Nhưng không thấy bất cứ điều gì Hải với Đức mới đi đến chỗ giường Nhưng rồi trên giường lại chẳng có ai Ủa cái, cái Lan đâu? Đức nhìn chung quanh dưới lắc đầu giang hiệu Nghĩ là Lan chưa xuống cầm giường Hải chiếu đèn pin xuống nhưng cũng không thấy Chạy tay về nhà tắm Hải bảo Có khi con Lan nó chạy vào nhà tắm đi theo tao vào nhà tắm xem Lan có trong đó không? Đức và Hải cùng nhau tín về căn nhà tắm, thế nhưng rồi khi cả hai người đi ngang qua trước ghế gỗ, thì đột nhiên cả hai khựng lại. Trên ghế gỗ bóng của Lan đang ngồi ở trên đó. Hải quay lại chiếu đèn pin vào mặt của Lan. Lúc này Lan hai mắt trắng rã, miệng nhơ ra hàm răng cười khẳng khặc Nhìn dáng vẻ của Lan lúc này đột nhiên hai chân của Đức mềm nhũn giọng nói ngắt quãng hơi thở rồn rập. Cái Lan nhìn ghê quá mày ơi, phải làm sao bây giờ? Nó, nó bị mai nhập giống như, như là cái hương nói thật đó hãy im lặng không trả lời Đức Theo vào đó ánh mắt của Hải cấp vẫn nghiêm nghị Hải đứng im nhìn thẳng vào mặt của Lan một hồi lâu Ở bên Đức thấy Hải không trả lời mình thì lo lắng Hải ơi Mày sao thế Đừng bảo với tao mày cũng bị nhập nha Hải quay lại nhìn Đức thở dài bất lực đây chiếc đèn pin cho Đức Hải bây giờ bảo Đúng là Lan nó bị vong nhập Ở nhà tao trước gì tao cũng bị vậy Để ta hỏi xem tại sao lại nhập vào cái Lan Rồi thì người ta cần gì thì mình đáp ứng Nói xong thì Hải đi đến ngồi xuống trước mặt của Lan Hải hắng giọng Cho hỏi người nhập vào bạn tôi là ai vậy Lan cười khẳng khẳng nói bằng thức tiếng Trung, cút hết Chú mày cút khỏi nhà tao Hải thích người này nói tiếng chung cho nên cũng đành dùng tiếng chung để nói Cho hỏi ông là ai Sao lại nhập vào bạn tôi cho mày đến ở nhà tao, cho mày chưa xin phép, ta không cho chúng mày ở, cho mày cút khỏi nhà tao, nếu không tao giết chúng mày. Hãy nghe đến đây thì đang hiểu được câu chuyện, Hải bắt đầu bảo: chúng cho không biết đây là nhà của ông, nếu như mạo phạm mong ông tha cho, tên là bản cháu nó cũng không biết gì cả, ông tha cho chúng cháu, chúng cháu sẽ rời khỏi đây, chúng cháu không dám mở lại làm phiền ông, người không biết không có tội mong bỏ qua. Hải vừa nói đến đây là lúc Lan chận ngược mắt nhìn Hải, cộng với đó là điều cười khủng khủng vang lên. Lan chỉ tay vì Hải rồi bảo, Được, được. Lan vừa nói đến đây thì cần người đổ cảnh ra, hai mắt của Lan nhắm chặt lại. Ánh đèn phòng đang tắt bỗng nhiên sáng trở lại. Hải nhìn sang Đức rồi ra hiệu cho Đức hỗ trợ mình đưa Lan sang phòng. Lan được đưa sang phòng của Hải rồi cho nằm xuống hưng cũng chạy theo sau Trên giường Hương dùng khăn ướt lau mặt cho Lan Hải vẫn Đức đứng nhìn Hương Đợi khi Hương lau xong cho Lan Thì mới lên tiếng Rốt cuộc là cây Lan nó bị làm sao Bên đó ngày chúng mày xảy ra chuyện gì Hương thở dài quay về Phía của Đức và Hải Rồi bắt đầu kể lại những thứ cô và Lan gặp phải Ngày Hương kể xảy ra chuyện Mà cả Đức và Hải đều không tin Vào tay của mình Thật sự Hương và Lan đã trải qua những chuyện Đáng sợ như vậy sao Hưng mặc kệ cho hai thằng bạn đang bàn tán với nhau Cô quay sang nhìn Lan rồi cầm điện thoại Đồng hồ lúc này đã là gần 5 giờ sáng Vậy là mới chỉ có mấy tiếng ngắn ngủi Mà cô với Lan đã trải qua biết bao chuyện đáng sợ như vậy Không một lúc lâu sau thì Lan cũng tỉnh dậy Ở bên ngoài những tiếng nắng đầu tiên đã xuất hiện Hưng cùng mấy người bạn của mình thu dọn hành lý rời khỏi căn nhà đáng sợ này Nhóm của Lan ra đến quảng trường Tam Đảo Dừng lại ở một quán ăn về hè Lúc này sắc khí của Lan Cũng đã đỡ hơn đôi chút Sắc mặt tái nhợt giờ đây Đã hồng hào được phần nào Tuy rằng đầu của Lan lúc này vẫn còn đau Nhưng cô vẫn có thể gắn gượng được Đức và Hải bây giờ Mới dám hỏi Lan Về những chuyện xảy ra đối với Lan vào đêm qua Lan cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện Rồi bắt đầu kể lại Sau khi nghe Lan kể Cả ba người đều có chút ân hận. Nếu như mọi người tin vào lời của Lan thì chuyện đã không thể xảy ra. Cũng may mà Lan không sao. Chứ không thì cả nhóm không biết phải ân hận thế nào. Đúng lúc bà chủ quán mang đồ ăn ra thì nhóm của Lan nói chuyện về việc gặp ma ở nhà nghỉ đó. Như gãi đúng chỗ ngứa bà chủ quán liền lên tiếng nói thêm. Mày cháu tối qua ở nhà khách trên kia phải không? Mày đưa lần đầu đi chơi tam đảo hay sao mà dại thế? Trên đó nhiều ma lắm đó sau cái này ở phòng có chiếc uh, ghế đơn phải không Trong phòng đó có vong ma đấy người tàu Tất là một ông cụ ngày trước Ông cụ có đi du lịch cùng gia đình Nhưng mà không biết Đã nảy ra mâu thuẫn cãi nhau gì với người con trai Hai bố con lời qua tiếng lại Xong ông cụ bị ngát đập đầu Vào cái ghế đó mà chết Chuyện đó xảy ra cũng phải cả chục năm rồi Chứ không phải là mới đâu Vậy mà cho đến tận bây giờ Vong ông cụ vẫn còn ở đó Tính ra phải kha khá người uh, ở đó Ông cụ bị trêu rồi đấy. Câu may mà mấy đứa không có sao. Chưa cách đây vài năm cũng có nhóm lên trên đó thuê phòng. sẽ một người trong nhóm nhảy từ tầng ba xuống chết tức tuổi đó. Cô thì cô không biết là nam hay nữ. Nhưng mà nghe mọi người bảo là nhảy cắm đầu xuống. Nên là không cứu được. Nhóm của Lan nghe bà cô kia nói vậy thì cũng sợ lắm. Thế nhưng cũng may là trong nhóm của Lan không có ai sẽ để chuyện gì bất chắc. Ngày hôm đó Lan sau khi uống viên thuốc giảm đau. Cô cũng trở lại bình thường. Cơ cùng mọi người trên đến đầu giờ chiều rồi cùng nhau quay về Hà Nội để kết thúc một chuyến đi có lẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời.